Chỉ bằng đi bộ thì bao giờ mới có thể đi hết 600 cây số đây. Các học viên vốn là ma sư cho nên việc chạy bộ này cũng là việc nhỏ. Đi song song cùng cơ động chính là chủ nhiệm lớp tam bang đường y luyến. Ở nhà nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần việc hiên viên hâm bất mãn với cơ động. Nhưng trong lòng nàng đối với tử hữu lão sư này lại hết sức tò mò. Sở dĩ tò mò chủ yếu vì sự tín nhiệm của Trúc Dung viện trưởng Chủ nhiệm lớp cho Trúc Dung đích thân bổ nhiệm Sao lại không có năng lực được Lúc này Nàng đang đi song song cùng cơ động Mái tóc trắng rối bời cùng mùi hôi trên người hắn Thật khiến cho người ta không dám khen ngợi Nàng không kìm được hỏi Cơ động lão sư Ngài đã bao lâu không tắm rửa rồi Cơ động ngửa đầu uống tiếp một ngụm rượu Căn bản không hề để ý tới nàng mà vẫn tiến về trước Lúc này Hiên viên hâm đã ra lệnh cho toàn thể bắt đầu chạy bộ Tốc độ tuy không chậm nhưng không ảnh hưởng lớn lắm đến việc uống rượu của hắn Hơn nữa, tuy không hề thấy hắn gia tăng cước bộ nhưng lại không hề tụt lại phía sau trong đội. Điều này cũng không khiến các học viên trong lớp cảm thấy kỳ quái. Bởi bọn họ tuy không hề có hảo cảm gì đối với vị lão sư này. Nhưng dường như những thứ hắn dạy cũng chưa hẳn là thứ vô dụng. Huống chi, hắn đã đáp ứng sẽ truyền thụ cho bọn họ bộ pháp thần kỳ kia nữa. Cơ động lão sư ta đang nói chuyện với ngài đó Sắc mặt đường y luyến có chút khó chịu Cho dù thế nào Nàng cũng là một trong những chủ nhiệm lớp của học viện Cơ động rốt cuộc cũng có phản ứng rồi Nhàn nhạt liếc nàng một cái Ta bao lâu mới tắm thì có quan hệ với ngươi sao? Ngài Sắc mặt đường y luyến trở nên trắng nhợt Giận đến nỗi không nói ra lời Cơ động lão sư, mời ngài chú ý lời nói, đừng quên trong lớp của ngài còn có một vị công chúa nước láng dền. Bộ dáng bây giờ của ngài sẽ khiến nước láng dền nghĩ gì về sĩ hỏa học viện chúng ta đây? Công chúa! Cơ động khẽ sưởng sốt. Lớp chúng ta có công chúa sao? Vừa nói hắn vừa quay đầu lại nhìn về các học viên của mình đang chạy sau. Thân là lớp trưởng Nên trần tư tuyền dĩ nhiên đi theo sau cơ động Nàng tuyệt không kỳ quái khi thấy cơ động không hề hay biết gì về thân phận của mình Nhìn trong mắt trống rỗng vô thần của hắn Nhu tình trong lòng nàng khẽ dâng lên Thấp giọng nói Lão sư ta chính là công chúa của đông một đế quốc Nha Cơ động đáp một tiếng Thì ra ngươi là công chúa, bớt quá ở trong học viên thì ngươi cũng là một học viên thôi. Đệ tử biết, Trần Tư Tuyền cũng không nói gì thêm. Sau lần trước bị cơ động cử tuyệt, nàng đã chuyển biến sách lược. Với sự thấu hiểu cơ động của nàng, tự nhiên biết được cơ động là một người thích mềm mà không thích cứng. Nếu cứ trực tiếp theo đuổi hắn không bằng dùng sự ôn nhu để lay động hắn. Để cho hắn từ từ thay đổi nhận thức về mình. Điều đầu tiên phải làm là không thể để cho hắn chán ghét mình. Hô hấp của đường y luyến có chút đình trệ. Người này ngay cả trần tư tuyền là công chúa của đông một đế quốc mà cũng không biết. Nhìn bộ dáng hắn thì không hề giống như giả vờ. Đây quả thực là một chuyện khó tin. Cơ động lão sư, ta hết sức nghi ngờ về thái độ làm việc của ngài. Sau khi lần thí luyện này kết thúc, ta sẽ kịp liệt yêu cầu ủy ban học viện giải thích về vấn đề này. Thân là chủ nhiệm của một lớp, đường y luyến trong học viện hoàn toàn có quyền lên tiếng về vấn đề này. Nghe thấy lời nàng, cơ động chỉ nhìn lại nàng một cách. Ném cho nàng vỏn vẹn bốn chữ Xin cứ tự nhiên Ở trong học viện Đường y luyến vốn nổi tiếng là người dễ tính cũng phải nổi giận rồi Nắm chặt quả đấm giận dữ nhìn về cơ động Nhưng dường như hắn vẫn không để nàng vào mắt Vẫn bình thản uống rượu như cũ Tự hồ chuyện vừa rồi không hề xảy ra vậy Phong cách làm việc của hiên viên hâm đúng là hết sức kiên cường. Chạy suốt hơn hai canh giờ với với quãng đường đi được tầm 50 cây số. Mới ra lệnh cho các học viên nghỉ ngơi tại chỗ. Các học viên cho dù là ma sư. Nhưng khi di chuyển với lộ trình như vậy. Giữa trưa nắng như thế cũng đã sớm không chịu nổi. Vừa ngồi xuống thì tiếng oán tháng đã cất lên chỉ có các học viên lớp nhị ban thì còn hơi thu liễm một chút lão sư rượu của ngày đây mu a co vung hai mươi lăm không b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 335. cơ động lão sư là của ta diệt dết bu chín trăm Biên phở rinh sơ của ông Nguồn ban lôn uy Com lưu ông Com Trần tư tuyền đi tới trước mặt cơ động đang ngồi dưới gốc đại thụ và dối vào tay hắn một bình rượu mạnh Nàng chọn đúng thời điểm cơ động vừa uống xong bình rượu để đưa cho hắn Cơ động không chút khách khí nhận lấy Hắn mở nắp bình ra rồi tiếp tục uống Trần Tư Tuyền cũng không nói gì mà yên lặng ngồi xuống bên cạnh hắn. Từ trong trữ vật giới chỉ trên người lấy ra một chiếc khăn trắng trải trước mặt cơ động. Đồng thời còn lấy ra các loại hoa quả để ở phía trên. Lão sư trong bụng không có gì mà uống rượu sẽ có hại cho thân thể đó. Ngài hãy ăn một chút gì đi. Nói xong câu đó. Nàng cũng không có hành động gì khác mà ngồi xuống bên cạnh hắn Đồng thời lấy ra một chút lương khô yên lặng ngồi ăn Hành động đó của nàng đã khiến một số lão sư và các học viên xung quanh trợn mắt há hốt mồm nhìn chăm chú hai người Đông một thánh nữ sao lại đi hầu hạ tên tử ở kia Các học viên thậm chí quên mất sự mệt mỏi sau khi chạy trốn Nhất là những học viên nam thầm mến Trần Tư Tuyền Ánh mắt nhìn cơ động càng trở nên bất thiện Tử thần tinh yên lặng ngồi lẫn vào đám học viên cùng lớp mà uống nước Ánh mắt lạnh lùng nhìn cơ động Từ lúc bị Trần Tư Tuyền gạt sang một bên Mấy ngày qua tâm tình hắn rất tồi tệ Việc Trần Tư Tuyền không tiếp nhận hắn còn có thể lý giải Dù sao người ta cũng là công chúa hắn chỉ không rõ tại sao trần tư tuyền lại đối tốt với vị tử uỷ lão sư này như vậy là coi trọng hắn sao không thể nào thật là giọng người mà tử ủy kia chỉ biết đến uống rượu tướng mạo cũng không có gì là xuất chúng thậm chí người ngợm lúc nào cũng hôi hám dơ bẩn nhìn hắn chẳng khác nào một tên khất cái vậy Hắn và công chúa căn bản là người của hai thế giới đối lập. Vì cớ gì công chúa lại thích hắn cơ chứ? Không giải thích được cũng không chỉ một mình hắn, những người khác đều giống hắn, không sao giải thích được. Bầu không khí giữa hơn trăm học viên cùng với các lão sư khác nhất thời trở nên có chút quá dị. Hiên viên hâm thúc một cái vào người đường y luyến ở bên cạnh, thấp giọng nói với nàng. Tuyền công chúa làm sao lại phải đi hầu hạ tên tử huy kia nhỉ đường y luyến nhẹn đầy một bụng hỏi nói ta làm sao mà biết hiên viên hâm thấp giọng nói tiếp nàng đi hỏi thử xem tên tử huy này sợ rằng không đơn giản dù sao hắn cũng do viện trưởng bổ nhiệm tới mà đường y luyến liếc hắn sao hả Lão sợ hắn à Hiên viên hâm hừ lạnh nói Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Lần thí luyện này của tân học viên Ta tất nhiên muốn cho hắn đẹp mặt Không còn sớm nữa Thí luyện sắp bắt đầu rồi Lão bà chú ý quan sát hắn giùm ta Đường y luyến gật đầu Nhìn trượng phu mình một lúc rồi mới đi tới bên cạnh trần tư tuyền Tuyền công chúa tới học viện này cũng hơn một tháng rồi công chúa cảm thấy như thế nào? Đường y luyến mỉm cười hỏi. Vốn nàng là chủ nhiệm ban ba. Không nên đến gần học viên lớp khác như vậy. Nhưng bản thân nàng là nữ lão sư. Hơn nữa thân phận của Trần Tư Tuyền cũng có chút đặc thù nên đương nhiên là không có vấn đề gì. Trần Tư Tuyền khẽ mỉm cười. Rất tốt a, Cơ động lão sư dạy tốt vô cùng Đường y luyến kinh ngạc nói Nhưng mà ta nghe nói hắn chỉ lên lớp có đúng một lần Hơn nửa trước sau cũng không quá 10 phút đồng hồ mà Nụ cười trên mặt trần tư tuyền vẫn không thay đổi Thời gian dài ngắn cũng không thể quyết định chất lượng dạy họp mà Đường y luyến nói Công chúa ta vừa mới thấy nàng chuẩn bị thức ăn cho hắn, hai người đã sớm biết nhau rồi sao? Trần Tư Tuyền lắc đầu. Trước giờ không quen biết, nhưng hiện tại hắn là lão sư của ta, tôn sư trọng đạo là điều hiển nhiên mà. Hốn chi? Nói tới đây, trên đôi môi đỏ mộng của nàng lại nở một nụ cười tươi thắm, gương mặt ửng hồng. Nụ cười rạng rỡ lại càng khiến nàng trở nên xinh đẹp không gì sánh được Làm cho mọi người chung quanh ngây ngất không thôi Bất quá nàng kế tiếp lại nói ra một câu suốt nữa làm đường y luyến muốn ngất đi Húng chi ta đang theo đuổi cơ động lão sư Dĩ nhiên phải đối xử với người tốt hơn một chút chứ Cái gì? Thanh âm của đường y luyến gần như là tiếng thét chói tai. Nàng mở to hai mắt, nhìn Trần Tư Tuyền như đang nhìn một con quái vật. Công chúa, người không nói đùa đấy chứ? Trần Tư Tuyền nở nụ cười, mặt đỏ bừng nói. Ta làm sao dám đem chuyện như vậy ra nói giỡn chứ? Nhưng mà... Đường y luyến thật sự không thể nào hiểu nổi ý nghĩ của Trần Tư Tuyền. Nàng dù sao cũng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ là công chúa của đông một đế quốc A. Sao lại muốn theo đuổi một tử huyễn Lúc này Trần Tư Tuyền lại tiếp tục làm một hành động càng không thể tưởng tượng nổi, khiến cho đường y luyến khiếp sợ đến tột đỉnh. Tuyền công chúa vui vẻ đứng lên cất cao giọng nói. Các vị lão sư, học tỷ ta có chuyện muốn tuyên bố. Vốn tiếng kêu kinh ngạc của đường y luyến đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc này Trần Tư Tuyền lại đứng lên nói chuyện. Nhất thời nàng đã trở thành tiêu điểm tuyệt đối của hơn trăm người. Khuôn mặt ửng đỏ nhưng giọng nói cực kỳ kiên định Trần Tư Tuyền giọng dạc nói lớn. Ta đang theo đuổi chủ nhiệm lớp chúng ta cơ động lão sư hy vọng các vị nữ đồng học không nên tranh đoạt cùng ta. Cảm ơn mọi người. Nói xong nàng khẽ khoan mình hành lễ, sau đó mới khoan thai ngồi xuống. Yên tĩnh. Tuyệt đối là yên tĩnh những tân học viên lựa chọn nghỉ ngơi tại rừng cây nhỏ lúc này đều sững sờ im lặng đến nỗi một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được lời nói của trần tư tuyền có thể nói là long trời lỡ đất nó chẳng khác nào tuyên bố cơ động thuộc quyền sở hữu của nàng nàng nói cho tất cả nữ nhân ở đây cơ động lão sư là của ta các ngươi ai cũng đừng hòng tranh đoạt Nếu như cơ động là một lão sư cực kỳ ưu tú và anh tuấn có lẽ mọi người ở đây còn có thể hiểu mấy phần. Nhưng mà cơ động là ai? Một tên tử hủy lôi thôi lết thết như một tên khớt cái. Trần Tư Tuyền là loại người nào? Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ công chúa của đông một đế quốc. Thân phận hai người có sự cách biệt quá lớn. Nếu như không phải là từ chính miệng vị công chúa này nói ra, tuyệt đối không ai dám tin tưởng đây là sự thật. Trần Tư tuyền mỉm cười, ánh mắt liếc về phía cơ động cách đó không xa. Nàng thấy rõ ràng, cơ động sau khi nghe rõ lời của nàng thì khẽ nhíu mày một chút, bất quá lại vẫn tiếp tục uống rượu. Nàng cũng không sợ bởi vì chính mình tuyên bố quyền sở hữu mà mang đến phiền toái cho cơ động. Những lão sư và đám học viên trước mắt này có thể mang phiền toái đến cho hắn sao? Đối mặt sát thần tu phổ nhược tư mà hắn cũng dám ra tay, huống gì những người này? Đúng lúc ấy, tử thần tin đột nhiên vụt đứng lên. Hắn bước đi đến trước mặt cơ động và trầm giọng nói. Cơ động lão sư ta muốn cùng ngài quyết đấu. Hiên viên hâm là người đầu tiên từ trong sưởng sờ khôi phục lại như cũ. Hai mắt hiếp lại nhìn cơ động. Khó miệng toát ra một tia cười lạnh. Việc tử thần tinh muốn quyết đấu với cơ động cơ hồ đã khiến tất cả nam học viên đều chăm chú nhìn cơ động. tự hồ là đang nhớ lại bộ pháp thần kỳ kia của cơ động tử thần tinh rào trước một câu. Có bản lạnh thì hãy chính diện đối kháng cùng ta như một nam nhân chân chính." Cơ động ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn. Tử thần Tinh đột nhiên toàn thân run rẩy. Ánh mắt trống rỗng kia của Cơ động phản phất như muốn giễu cợt hắn, hơn nữa lại còn áp chế hoàn toàn linh hồn hắn. Chút dũng khí trong người hắn vừa bùng lên trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Hắn theo bản năng lùi về sau một bước, cơ động chậm rãi đứng lên, một cước quét ra, đem đồ ăn và trái cây mà Trần Tư tuyền bày biện quét bay tứ tung. Rồi lạnh lùng nói, không biết tốt xấu, hành động này của hắn nhất thời đã chọc giận tất cả nam học viên. Nhất thời mười mấy tên nam học viên cũng đứng lên cùng tử thần tinh đem cơ động vây vào chính giữa Cơ động lão sư, ngài sẽ phải trả giá đắt vì đã vũ nhục công chúa Một gã nam sinh làm ầm ỉ lên Các ngươi làm gì vậy? Định làm loạn ở đây hả? Hiên viên hâm rốt cục cũng ra mặt thanh âm rống giận của hắn nhất thời chấn trụ tràn diện Dù sao thì cơ động cũng là lão sư của sĩ hỏa học viện, ít nhất cũng là người phụ trách thí luyện lần này. Mặc dù hắn cũng rất ghét tử hữu này nhưng nói đi cũng phải nói lại, không thể không bao che cho tôn nghiêm của lão sư. Nhưng lúc này các nam học viên đã có chút bốc đồng. Tai nghe Trần Tư tuyền tuyên bố theo đuổi cơ động, bọn họ đã cực kỳ khiếp sợ và mất mát. Ấy vậy mà cơ động chẳng những không chấp nhận mà còn đem thức ăn do Trần Tư tuyền chuẩn bị cho hắn đá văn khắp nơi. Oán khí trong lòng bọn họ sao có thể nào nhịn được nữa. Trong lúc nhất thời, đã có không ít học viên bắt đầu xuất ra mơ dương miệng của mình. Các nữ đệ tử mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng trong tâm tư cũng muốn xem náo nhiệt. Các nàng đồng dạng cũng không rõ vì sao Trần Tư Tuyền lại theo đuổi một tử quỷ như vậy. Từ đó các nàng lại càng thêm tò mò về con người của cơ động. Đối mặt chúng học viên vây quanh, cơ động vẫn lãnh đạm uống rượu. Bản lãnh học không được bao nhiêu, tranh giành tình nhân cũng không làm được. Đám người các ngươi xứng đáng sao? Vừa nói xong. Chân phải cơ động khẽ nâng lên rồi gẫm xuống. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mặt đất dường như bị trọng chùi ngàn cân rán xuống. Trong tiếng ầm ầm nổ vang. Lấy vị trí cơ động làm trung tâm. Một cổ sống chấn động mãnh liệt trong nháy mắt khuyết tán ra tứ phía. Những học viên này thực lực phổ biến chỉ là nhị quan, làm sao có thể chống cự được. Trong tiếng kinh hô hỗn loạn, 50 tên nam học viên nhất thời ngã rạp ra đất như ngã mạ. Ngay cả các nữ đệ tử cách đó không xa cũng ngã nháo nhào. Chỉ có các chủ nhiệm lớp và trần tư tuyền là còn đứng vững, tất cả đều dùng ác mắt chăm chú nhìn cơ động. Cơ động vẫn mang theo bộ dạng tử hữu như củ tay lại nhất bầu rượu đổ vào miệng. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi Các học viên phần lớn đều lâm vào tâm trạng hoảng sợ Bọn họ chẳng ai ngờ rằng vị lão sư cơ động nhìn chẳng khác nào tử hiểu này lại có lực lượng hung hãn như thế Nhưng bọn hắn cũng không rõ tại sao ban đầu trên bảng danh sách nói cơ động là hỏa hệ ma sư mà bây giờ hắn sử dụng ma kỹ của thổ hệ nhất cước chấn càng khôn thật nực cười khi bọn họ đi chất vấn người ta bọn họ thậm chí ngay cả một người đứng vững cũng không có kinh nghiệm của các học viên sao bằng các lão sư học viên nhìn không ra nhưng các lão sư sao lại nhìn không ra chứ Cơ động vốn không sử dụng bất kỳ ma kỹ gì, đó đơn giản chỉ là một cái dậm chân mà thôi. Không xuất ra dù chỉ là nửa phần thuộc tính ma lực. Một cú dậm chân đơn giản như vậy, các lão sư cũng khó có ai có làm được. Có thể đứng ổn định thân hình, trừ đường y luyến và hiên viên hâm. Còn các chủ nhiệm lớp khác đều ít nhiều cũng bị trao đảo thân hình có người thậm chí còn bị chấn lui mấy bước không phóng thích bất kỳ một tia ma lực nào chứng tỏ đây hoàn toàn thuần tuế chỉ là lực lượng của cơ thể mà thôi trời ạ chẳng lẽ tên tử khuỷu này là cự long sao chỉ sợ cũng chỉ có cự long trưởng thành mới có được loại lực lượng kinh khủng này chỉ một cái dọm chân Phải cần mấy vạn cân lực lượng mới có làm ra hiệu quả như thế Có thể rõ ràng nhìn thấy từ vị trí chân phải của cơ động dậm xuống Vô số vết nước trong nháy mắt tràn ra khắp nơi Người duy nhất không thay đổi nét mặt chính là Trần Tư Tuyền Bởi còn có ai quen thuộc năng lực của cơ động hơn nàng chứ Nàng dĩ nhiên là biết cơ động đã làm như thế nào Lực lượng cơ thể của cơ động mặc dù cường hãn nhưng cũng không thể cường hãn đến mức có thể phát ra lực lượng mấy vạn cân như vậy. Hắn đạp một cước kia. Tất nhiên là thông qua dung hợp thần thuộc. Đem hỏa thần sông kiếm di chuyển đến đùi phải. Lợi dụng sức nặng của sông kiếm mà thực hiện cái dậm chân đó. Cho nên vẽ bên ngoài là hắn xuất ra một cước. Nhưng trên thực tế lại là hỏa thần song kiếm rơi xuống đất sinh ra hiệu quả như vậy mà thôi. Dĩ nhiên nàng cũng hiểu cơ động đã giữ lại mà không xuất hết lực lượng ra. Nếu như lực lượng của hắn toàn bộ bộc phát ra thì sợ rằng nơi này không còn một người nào có thể đứng được ổn định được. Ánh mắt các nữ đệ tử nhìn cơ động nhất thời phát sinh biến hóa. Một khắc kia trong lòng các nàng còn đang cười nhạo trần tư tuyền Nhưng mà sau một khắc đó Ý nghĩ trong lòng các nàng đã hoàn toàn không thể bình tĩnh nữa rồi Thân là ma sư Các nàng tuyệt không giống như các cô gái bình thường mà coi trọng vẻ bề ngoài Thực lực mới là điều trọng yếu nhất Nhất là khi cơ động còn trẻ mà đã có lực lượng như vậy phó trách công chúa lại theo đuổi vị cơ động lão sư này, thì ra là cơ động lão sư có thực lực cường hẳn như vậy. Cơ động lão sư trong mắt các nàng lúc trước chỉ là một tên tử huyện, một tên thức cái. Nhưng bây giờ lại biến thành một vị lão sư có cá tính lập dị mà thôi. Chẳng lẽ cơ động lão sư đúng là mẫu nhân vật phế tài trong truyền thuyết? Các nam học viên vẫn nhìn cơ động bằng ánh mắt tức giận nhưng sự tức giận ấy đã được bọn họ thu liễm vào bên trong. Bởi đơn giản một cước kia đã chấn trụ hoàn toàn bọn họ. Ai còn dám ăn no rỗi việc mà đi gây hấn với hắn. Bọn họ biết rằng vị lão sư bị bọn họ coi như lão tử hữu này có lực lượng rất mạnh mẽ và hung hãn Ánh mắt cơ động bình tĩnh nhìn về phía hiên viên hâm. Hiên viên lão sư có vẻ như các học viên vẫn chưa mệt không bằng chúng ta tiếp tục lên đường đi. Có lẽ là bị một cước kia của cơ động chống nhiếp. Hiên viên hâm cũng không nói một câu phản đối. Chẳng qua là gật đầu một cách cứng nhắc. Tất cả đứng lên toàn thể lên đường. Một lần nữa đoàn người lại hướng về nối A Nhĩ Mạn Tư đi tới Cũng may hiên viên hôm cũng không phải là hạng người bất cận nhân tình Nên chỉ cho các học viên đi bộ thay cho việc chạy bộ lúc trước Việc đó khiến cho các học viên âm thầm thở phào nhẹ nhõm Trần Tư Tuyền cũng không để bụng việc cơ động đạt đổ thức ăn mà nàng bày ra Vẫn như cũ cùng các học viên đi theo phía sau cơ động Kim hệ học viên hầu tân của bang một lặng lẽ chạy tới bên cạnh cơ động Nở một nụ cười nịnh hót nói Lão sư, một cước kia của ngài mới vừa rồi đã thi triển như thế nào vậy? Có thể dạy cho đệ tử hay không? Lão sư không phải là hỏa hệ ma sư sao? Hầu Tân mặc dù đối với Trần Tư Tuyền cũng có chút tình ý nhưng hắn tự biết rõ với năng lực của mình mà để Trần Tư Tuyền coi trọng thì chỉ là con số không. Vì vậy bất mãn của hắn đối với cơ động hầu như là không có mà ngược lại càng thêm bội phục cơ động. Huống chi hắn an hiểu nhất chính là tốc độ thiết nhất cũng là tốc độ. Bộ pháp phân thân thác ảnh của cơ động tự nhiên cũng giúp hắn học được một chút bề ngoài. Ngươi đã tu luyện tương sinh ma lực khống chế tới mức 10 thành chưa? Cơ động quét mắt nhìn hắn. Ác còn chưa đạt được. Hầu tân gãi gãi đầu nói tiếp. Lão sư con nhất định sẽ cố gắng. Quay về đội ngủ đi. Thanh âm của cơ động vẫn lãnh đạm như cũ. Hầu Tân cười hắc hắc nói. Cơ động lão sư, sau này con sẽ theo ngài lăn lộn. Con tin tưởng ánh mắt của học trưởng chắc chắn là không sai. Lão sư ngài nhất định là một vị cường giả. Sau này lão sư dạy con tu luyện như thế nào con liền tu luyện như thế đó. Mu A Co Vung hai mươi lăm b mơ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 336 tuyền công chúa lão sư ta muốn tắm Dịch dê bu 999 biên hô la ca mè nguồn bang lon y com lu ông son bác com mơ dương miệng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 Hầu Tân là một người thông minh. Hắn là học viên đầu tiên trong lớp trừ trần tư tuyền nhận ra thân phận của vị lão sư cơ động. Dĩ nhiên, cứ như vậy hắn cũng nhận được sự khinh bỉ của những gã nam học viên mà cầm đầu là tử thần tinh. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải người ngu, bao gồm cả tử thần tinh cũng không ai dám nói muốn quyết đấu với cơ động nữa. Tất cả các lão sư cùng hơn trăm học viên trong chuyến đi này tuyệt đại đa số ai cũng sinh ra sự tò mò mãnh liệt đối với thực lực của cơ động. Bởi bọn họ chưa từng thấy qua cơ động xuất ra hình dạng mơ dương miệng của hắn. Trần Tư Tuyền cũng không bởi vì thái độ thô bạo cùng lạnh như băng của cơ động mà không đến gần hắn. Mỗi lần chỉ cần đến lúc nghỉ ngơi. Nàng đều chủ động đưa thức ăn và rượu lên Hơn nữa cũng không hề nói chuyện hay quấy rầy cơ động Cơ động cũng không khách khí, Rượu thì cứ uống nhưng thức ăn thì lại không dùng Bởi vì học viên đông đảo Hơn nữa vì liệt lãm nên dọc theo con đường này Hiên viên hôm căn bản không có tìm thành trấn để nghỉ ngơi Mà đều đi những con đường nhỏ hay những nơi hoang dã Thức ăn chính là lương khô. Qua hai ngày, các học viên đã có chút chịu không nổi. Bất quá khoảng cách đến mục tiêu của chuyến đi này cũng càng ngày càng gần, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày là có thể đến nơi. Lúc này đã vào giữa trưa, mặt trời đã lên cao giữa không trung. Nam Họa Đế Quốc vốn là một trong năm quốc gia có nhiệt độ nóng nhất. Khí trời nóng nực làm các học viên trong lúc nghỉ ngơi hơi có cảm giác buồn ngủ. May là lần này bọn họ lựa chọn nghỉ ngơi tại địa điểm là ở bên cạnh một dòng suối nhỏ. Nước trong suốt thế đấy. Nếu như không phải là hiên viên hôm còn chưa hạ lệnh tự do hoạt động. Sợ rằng đã có học viên xông về dòng suối nhỏ đó rồi. Lần này ta cho mọi người nghỉ ngơi một canh giờ. Khoảng cách chúng ta còn cách mục tiêu chừng 100 cây số. Phải tận dụng lần nghỉ ngơi và hồi phục này để hăng hái tinh thần lên. Khuya hôm nay sẽ tới núi A nhĩ Mạn tư do đó sẽ không thời gian để nghỉ ngơi nữa. Học viên nào tục lại phía sau thì lần đánh giá thành tích thí luyện này sẽ được báo lên là không hợp cách. Thanh âm Hiên Viên hâm lạnh lẽo làm các tân học viên hít một hơi thật sâu. Một hơi lên đường 100 trăm cây số có còn để cho người ta sống hay không nữa? Lấy tốc độ trước mắt của bọn họ, mỗi canh giờ đi được hai ba mươi cây số thì ít nhất phải 4 canh giờ mới có thể chạy tới A. Hiên Viên hâm nói xong cũng không để ý tới phản ứng của các học viên. Mà đi tới một chỗ nhắm mắt ngồi xuống dưỡng thần. Mặc dù các học viên bất mãn trong lòng. Nhưng rất hiển nhiên. Dòng suối nhỏ trong suốt kia đối với bọn họ có lực hấp dẫn còn lớn hơn một chút. Đã có mấy con khỉ nhịn không được. Trực tiếp hét lên rồi xông về phía dòng suối nhỏ. Trực tiếp lao vào dòng nước trong suốt mát mẻ ấy. Đường y luyến bất đắc dĩ lắc đầu nói Nam sinh rửa mặt tại hạ du không được đến thượng du Nữ học viên đến thượng du rửa mặt các chủ nhiệm lớp tự quản lý học viên lớp mình đi Không thể tắm yên ương cũng không sao Không chỉ các nam học viên tràn đầy nhiệt tình đối với dòng suối nhỏ này Mà các nữ đệ tử đã bôn ba hai ngày nay lại càng nhanh chóng muốn tắm rửa Làm sạch thân thể của mình Trần Tư Tuyền vẫn đi cạnh cơ động như trước Mang một bình rượu đưa cho hắn Nhưng lần này cũng không lấy thức ăn ra Mà lại lấy ra một bộ y phục màu trắng Chỉ nhìn qua chất liệu là đã biết là hàng thượng phẩm Lão sư, nước của dòng suối nhỏ kia tự hồ rất tốt đó Người cũng đi tắm rửa một chút đi Thanh Âm Trần Tư Tuyền rất ung nhu. Lấy nhan sắc tuyệt mỹ của nàng cộng thêm bộ dạng rung động lòng người thật sự khiến cho người khác khó có thể sinh ra ác cảm. Cơ động dù gì cũng uống của người ta không ít rượu. Cùng nhau hành tẩu mấy ngày làm tinh thần của hắn quả thật cũng khá hơn một chút. Xem thế giới bên ngoài một chút còn hơn là mỗi ngày đau khổ trong nội tâm. Vô công bất thụ lột. Cơ động thản nhiên nói. Trần Tư Tuyền tiến tới bên cạnh cơ động, thấp giọng nói. Lão sư Tư Tuyền có việc muốn nhờ người, coi như là ta dùng này bộ quần áo cùng người trao đổi nhé. Cơ động thoáng liếc nàng, thấy Trần Tư Tuyền nở nụ cười xấu hổ bèn không khỏi mỉm cười tự nói mình ngốc. Sự hoàn mỹ của Trần Tư Tuyền vốn không giống với sự hoàn mỹ của liệt diễm. Liệt diễm đẹp là cái đẹp siêu phàm thoát tụt, là sản phẩm của tiên giới. Còn vẻ đẹp của Trần Tư Tuyền thì chân thật hơn. So liệt diễm cao cao tại thượng hay cùng với đát kỹ thì ngược lại. Trần Tư Tuyền làm cho người ta cảm thấy chân thật càng làm cho mọi người muốn đến gần nàng. Cơ động mặc dù phong bế nội tâm Nhưng cũng không ảnh hưởng đến cảm thụ thị giác của hắn Hơn nữa đồng dạng là hoàn mỹ Nhưng mỗi khi thấy Trần Tư Tuyền Hắn lại không tự chủ được Mà hồi tưởng lại đoạn thời gian Mà mình và Liệt Diễm ở chung Đây cũng là nguyên nhân Hai ngày nay hắn đã bắt đầu Không quá bài xích vị tuyền công chúa này Chuyện gì? Cơ động vừa uống rượu, vừa bình thản hỏi. Trần Tư tuyền nở nụ cười, khuôn mặt ửng đỏ, thanh âm càng thêm nhỏ đi vài phần. Ta cũng muốn tắm, nhưng mà ta sợ có người nhìn lén. Lão sư, người có thể giúp ta trong chừng quần áo một chút hay không? Nhân tiện cũng đừng để cho người khác đến gần. Hả? Lần này... Ngay cả đến cơ động vẫn hơi bị kinh ngạc Quay đầu nhìn về phía Trần Tư Tuyền Ta cũng là người vậy Hắn hiển nhiên là đang hỏi Tuyền công chúa Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta nhìn lén hay sao Trần Tư Tuyền khẽ cúi đầu trong lòng thầm mắng Ngốc ạ, người ta vốn là muốn cho ngươi nhìn mà Nhưng ngoài miệng thì lại ngập ngừng nói Lão sư là chính nhân quân tử ta tin tưởng ngài. Đối với thái độ của nàng hai ngày nay, cơ động rất hài lòng. Xem ra trần tư tuyền này quan hệ với người khác cũng giống như là phương pháp tu luyện ma lực. Trong quá trình tu luyện, khi tích lũy đủ lực lượng thì nhất định dĩ nhiên sẽ như nước chảy thành sông, tạo nên sự biến đổi về chất. Húng chi bản thân nàng bây giờ đã hoàn mỹ, không còn cơ hào nào giống như trước kia. Hơn nữa lại có là thân thể loài người, cũng đối với thân thể và thân phận này hết sức hài lòng. Lấy thân thể loài người cùng cơ động ở chung một chỗ, chẳng phải là tốt hơn sao? Sự bài xích của cơ động đối với nàng hai ngày qua rõ ràng đã bớt đi một chút. Nàng nhạy cảm như thế sao lại không cảm giác ra chứ? Theo nàng thấy không bao lâu nữa, cơ động sẽ từ từ tiếp nhận mình. Mặc dù cảm giác như vậy làm nàng mơ hồ có chút không thoải mái nhưng dù sao có thể cùng người mình yêu ở cùng một chỗ, nàng vẫn có thể gắng sức mà làm. Cùng lúc tinh thần dần dần thanh tĩnh, Phần tâm tình liệt phế bi thương từ từ chôn vào chỗ sâu nhất trong nội tâm. Thần trí cơ động cũng dần dần trở nên tỉnh táo. Hắn luôn luôn là người lạc quan, tinh thần đã khôi phục một chút thì tự nhiên cũng không muốn mình cứ suy sụp như vậy. Trong lòng hắn hơi suy tư chút lát rồi gật đầu với Trần Tư Tuyền. Được rồi, ta cùng ngươi đi. Trong lòng Trần Tư Tuyền mừng rỡ, nàng rõ ràng cảm giác được mình phản phức như vừa tiến thêm một bước thật dài trên đường đến mục tiêu. Trước tiên thu bộ quần áo cầm trong tay kia vào trong chữ vật giới chỉ rồi cao hướng chạy về phía Thượng Du. Cơ động đi theo phía sau Trần Tư Tuyền, vừa định tạm thời rời khỏi nơi hạ trại thì lại bị hiên viên hâm ngăn cản. Cơ động Lão Sư Ngài muốn đi đâu Hiên viên hâm đứng ngăn trước mặt cơ động Không đợi cơ động trả lời Trần Tư Tuyền đã dừng bước lại Giải thích: Hiên viên lão sư Ta muốn đi vệ sinh thân thể một chút Nhờ cơ động lão sư thủ hộ cho ta Ánh mắt hiên viên hâm hơi đổi Sự ghen tị nồng đậm chợt lón lên rồi biến mất Hắn cũng là nam nhân Đối với trần tư tuyền hoàng Mỹ như vậy cũng đồng dạng không có chút kháng cự nổi. Vừa nghe nàng để cho cơ động cùng đi tắm, điều này đối với hiên viên hâm thật sự là một sự đã kích lớn. Thanh âm chợt trở nên lạnh lùng, hiên viên hâm nói. Cơ động lão sư, nữ học viên cùng các lão sư đều ở thượng du tắm rửa, ngươi cũng đi tới sợ rằng không thích hợp. Trần Tư Tuyền ngắt lời hắn nói, chúng ta sẽ đi vòng qua, đến địa phương cao hơn một chút. Hiên viên lão sư không cần lo lắng, ta sẽ giám sát cơ động lão sư. Hiên viên hâm cả giận nói, Tuyền công chúa, ngươi bây giờ là một học viên của học viện, xin chú ý thân phận và sức ảnh hưởng của ngươi. Nếu như ngươi để vấn đề quan hệ nam nữ làm ảnh hưởng đến học viện thì học viện cũng không thể nào thoát tội Trần Tư tuyền sắc mặt trầm xuống nói Hiên viên hâm, khi nào đến phiên ngươi giáo hướng ta Ngươi là ai? Ngươi là chủ nhiệm của ta lớp sao? Cốt ngay Cháu ngoan không cản đường Ngươi, ngươi vừa nói gì? Con mắt của hiên viên hâm trợn trường mà nhìn Trần Tư Tuyền. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới vị công chúa hết sức ung nhu này thế nhưng lại đột nhiên mắng hắn. Đây quả thực là phá vỡ hình tượng A. Trần Tư Tuyền cũng có chút bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra mình đã bị suy nghĩ của thân thể trước kia ảnh hưởng rất lớn. Những lời nàng mới vừa nói mới chính là bản sắc của đông một thánh nữ Ở trong hoàng cung của đông một đế quốc Hoàng thất trực hệ đều xưng hô nàng là đông một ma nữ a Ta nói mời người tránh ra Chuyện của ta chỉ có cơ động lão sư mới có tư cách quản Trần Tư Tuyền vừa nói vừa đi tới bên cạnh cơ động Hiên viên hâm giận đến toàn thân phát run Trần Tư Tuyền, ngươi mặc dù là công chúa, nhưng nơi này là nam hỏa đế quốc. Ngươi thật là không biết tôn sư trọng đạo ta có quyền đối lần thí luyện kiểm tra này của ngươi nhận xét ngươi không vượt qua. Tùy tiện đi. Trần Tư Tuyền tự hồ bất mãn nói. Cái gì mà thành tích kiểm tra với đánh giá đối với nàng mà nói có hữu dụng sao? Vừa nói nàng vừa lôi cơ động đi. Cơ động vẫn không lên tiếng mà nhìn Trần Tư Tuyền cùng hiên viên hâm đấu vỏ mồm. Không biết tại sao nội tâm thống khổ kia vào giờ khắc này lại buông lỏng vài phần. Vậy các ngươi cũng không thể đi. Ta muốn cho ngươi cùng hắn phải chịu trách nhiệm. Hiên viên hâm gian hai tay lại một lần nữa ngăn cản cơ động cùng Trần Tư Tuyền ánh mắt trần tư tuyền trở nên lạnh lẽo buông tay cơ động ra tiến lên một bước nói nói như vậy tức là hiên viên lão sư cảm thấy không thoải mái ta đây cũng muốn thỉnh giáo một chút vừa nói trần tư tuyền vừa vung tay phải lên trên ngón giữa là bảo thạch chữ vật giới chỉ màu xanh biếc tỏa sáng hào quang một đạo biết quang chợt hiện ra trước mặt nàng Trần Tư Tuyền vừa sải bước tới cả người đã tiến vào giữa đạo lục quan kia. Sau một khắc vầm sáng nồng đậm trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của nàng. Mơ thanh len khen mà thanh thuế. Một bộ lục sắc khải giáp đã bao trùm toàn thân của nàng. Thấy bộ giáp này. Ngay cả ánh mắt trống rỗng kia của cơ động cũng xuất hiện một tia ba động rất nhỏ. Bởi vì bộ giáp này giáp trụ này chẳng những là thứ thần khí hơn nữa về phẩm chất còn là một bộ cực phẩm thứ thần khí khí tức sinh mệnh nồng đậm trong nháy mắt tỏa ra tự hồ vào giờ khắc này chung quanh tất cả thực vật cũng đã tan ra cùng làm một thể với trần tư tuyền ma lực ba động nồng đậm chợt dâng lên Ơt một đồ đằng lục hợp hóa thành hình dáng sáu cánh hoa hình ngọc liên lặng lẽ hiện ra phía sau lưng nàng. Ngọc liên màu trắng phụ trợ cho khải giáp lục sắc. Lúc này tuyền công chúa nguyên bản hoàng mỹ thì giờ đây lại càng thêm vài phần anh khí. Lục quan ớt một mơ miệng ở trên đỉnh đầu ngưng tụ với quang huy lóng lánh. Đây là lần đầu tiên sau khi tiến vào sứ hỏa học viện nàng thể hiện ra thực lực của mình. Nhìn cánh hoa ngọc liên sau lưng Trần Tư Tuyền ánh mắt cơ động không khỏi run rẫy mãnh liệt. Phản phức vào giờ khắc này trước mắt hắn ngọc liên đã biến thành hồng liên, đồng dạng cũng là hoa sen a Ánh mắt của hắn dần dần có chút mơ hồ tựa hồ trước mắt Trần Tư Tuyền đã biến thành liệt diễm. Hắn lẩm bẩm trong miệng rồi không khỏi kêu lên. Liệt diễm! Trần Tư tuyền thật vất vả mới có thể tranh thủ có cơ hội thân cận cùng cơ động nhưng lại bị hiên viên hâm ngăn cản. Trong lòng là nàng cực kỳ ảo não, cho nên mới chuẩn bị xuất thủ dạy dỗ vị hiên viên lão sư này một chút. Nhưng là phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu làm tâm thần nàng run mạnh theo bản năng quay đầu lại hướng cơ động nhìn lại. Chẳng lẽ hắn nhận ra ta? Ánh mắt cơ động vẫn trống rỗng như vậy nhưng trong sự trống rỗng ấy lại nhiều thêm một phần thâm tình đang nhìn chăm chú vào mình. Không! Không! Ngươi không thể nhận ra ta! trong lòng Trần Tư Tuyền không khỏi lạnh giá. một khi Cơ Động nhận ra thân phận liệt diễm của nàng, như vậy tà ác chi thần sẽ làm cho hắn hình thần câu diệt a lão sư. Cơ Động đột nhiên chấn động từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, sự thâm tình trong mắt trong nháy mắt biến mất, thanh âm lại trở nên lạnh lùng. không có gì. lục quan Hiên viên hâm vào lúc này mới nhớ tới trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm xúc khiếp sợ ba động. Hắn vạn lần không ngờ, vị này tuyền công chúa này đã có tu vi cấp bậc đã là lục quan, nàng mới bao nhiêu tuổi? 18 tuổi hay là 19 tuổi? Lấy tu vi của nàng như thế còn cần đến sĩ hỏa học viện tới học tập làm gì? Trần Tư tuyền thấy phản ứng của cơ động. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm Nàng hiểu hắn không có nhận ra mình mà hẳn là bởi vì mình mà đang nhớ tới liệt diễm mà thôi Ánh mắt một lần nữa chuyển hướng hiên viên hâm Hiên viên lão sư có muốn kiểm tra một chút thực lực của ta hay không? Vừa nói Hai tay nàng khẽ làm ra động tác hướng về phía trước Nhất thời chung quanh trong phạm vi mấy chục thước. Một cây thanh đằng trong nháy mắt chui ra Trên người nàng Áo giáp lục sắc nhanh chóng xuất hiện hoa văn màu xanh nhạt Ba động của ớt một ma lực nồng đậm làm không khí nhất thời trở nên ngưng tụ Đúng lúc này cơ động đột nhiên tiến lên một bước đi tới bên cạnh trần tư tuyền Chúng ta đi thôi Vừa nói hắn vừa kéo tay Trần Tư Tuyền trực tiếp đẩy vai hiên viên hâm ra Hiên viên hâm bị hắn đẩy một cái lảo đảo Nhìn lại thì cơ động đã mang Trần Tư Tuyền đi rồi Sắc mặt hiên viên hâm nhất thời trở nên khó coi Mặc dù khải giáp trên người Trần Tư Tuyền đã chuẩn bị công kiếp Nhưng hắn vẫn cố nén mà không phát tác ra Thực lực trần tư tuyền đã làm hắn kinh ngạc thật lớn. Một học viên lục quan thì có ý nghĩa như thế nào? Cho dù động thủ, coi như là mình thắng cũng chẳng có thể diện gì. Vạn nhất nếu bị thua thì sau này làm sao còn mặc mũi đặt chân lên học viện. Ma lực của hắn mặc dù mạnh hơn tuyền công chúa nhưng mà người ta là công chúa hắn thật có thể toàn lực ứng phó động thủ sao? Hún chi khôi giáp trên người trần tư tuyền rõ ràng không phải là phàm phẩm. Có vũ khí ma lực như vậy sợ rằng mình căn bản cũng không có cơ hội chiến thắng. Xuất thủ lúc này chỉ tự rước lấy nhục mà thôi. Lúc này, tất cả học viên đều đến bên dòng suối tẩy rửa thân thể của mình. Do đó vẫn chưa có người nào chú ý tới bên này. Vì thế hắn cũng chỉ có thể lựa chọn lùi bước mà thôi. Trần Tư tuyền cùng cơ động vòng qua nơi mà các nữ học viên cùng các lão sư tắm rửa đến nơi cao hơn để không bị người khác nhìn thấy. Bởi bị lộ hàng cho người thấy chính là vấn đề quan trọng giữa Thượng Du và Hạ Du. Mu A. Co. vung 2509-2013-0606B Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 337. Tái kiến diệt tuyệt chiến thần. Dịch dê bu 999. Biên hô la ca mè. Nguồn bang lôn uy. Com Lu ông sôn bác. Com. Cơ động lão sư ở chỗ này đi. Trần Tư tuyền dừng chân bên cạnh một dòng suối nhỏ trong suốt rộng cỡ ba 4 thước. Nơi nước sâu nhất bớt quá chỉ một thước mà thôi. Dòng suối trong suốt thấu thấy đấy. Thỉnh thoảng có một vài con cá nhảy lên làm cho tiếng nước chảy nơi đây thêm động lòng người và càng tăng thêm vài phần sức sống. Đối diện dòng suối nhỏ là một gò đất cây cỏ mọc ôm tùm mà bên phía cơ động lại có một mảnh rừng thưa. Không khí yên tĩnh và trong lành càng làm cho tinh thần người ta thêm sảng khoái. Nếu như liệt diễm còn sống thì tốt biết mấy. Cơ động không thể nén lòng mà sinh ra ý nghĩ này. Nếu như liệt diễm còn sống. Được cùng nàng ở địa phương non xanh nước biết và yên tĩnh như thế này thì đó là một chuyện tuyệt vời đến nhường nào. Vừa nghĩ tới liệt diễm. Trong lòng cơ động không tự chủ được lại đau đớn. Sắc mặt hắn dần tái nhật nhưng bất quá bị mái tóc trắng che khuất cho nên không bị Trần Tư Tuyền phát hiện mà thôi. Lão sư, ta muốn tắm rửa, người không nên nhìn lén đó nha. Trần Tư Tuyền thử thăm dò nói. Cơ động bừng tỉnh trong mạch suy nghĩ miên man Yên lặng gật đầu nhìn gương mặt trắng nõn mang theo vẻ đắc ý của nàng rồi hắn xoay lưng về phía dòng suối nhỏ Trên môi trần tư tuyền hiện ra một nụ cười mỉm đầy giả hoạt Tắm không phải là chính mà đến gần cơ động mới là mục tiêu chân chính của nàng Lần này ta xem huynh còn ngăn chặn thế nào Vừa nghĩ nàng chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo Đúng lúc này Bất chợt cơ động đột nhiên quay người lại, nắm chặt vai nàng. Chờ một chút. Trần Tư tuyền bị sợ hết hồn, đôi tay đang chuẩn bị cởi quần áo nhất thời dừng lại. Sau một khắc nàng chỉ cảm thấy mắt hoa lên thì cơ động đã lắc mình vọt ra. Không phải hắn vọt tới phía trước mà là phóng người vào khoảng không. Có thể nói là thân thể hắn chợt bắn lên cao mười thước. Cả người cứ đứng thẳng như vậy đón gió Không cần phải thi triển phượng vũ long xà biến nhưng vẫn lăn không mà đứng Trần tư tuyền mơ hồ có thể cảm giác được ở trên người hắn tựa hồ có một cổ khí lưu nâng thân thể của hắn lên cao Trong mắt nàng toát ra một tia kinh ngạc Thời gian nửa năm nay hắn vẫn ở tình trạng say bét nhẹ như vậy Nhưng thực lực lại phản phức như tiến vào một cảnh giới khác Cơ động đương nhiên không hề tu luyện Nhưng hắn đã từng trực tiếp quan sát trận chiến giữa liệt diễm và sát thần tư phổ nhược tư Trận chiến ấy đối với hắn thật sự tạo ra sự rung động quá lớn Tất cả tràn diện không khỏi khắc thật sâu ở trong lòng hắn Vô hình chung đã tạo ảnh hưởng tới sự lĩnh ngộ của hỗn độn Chi Châu thêm một bước mới Đi ra ngoài Cơ động lạnh lùng hướng về phía trong rừng cây quát lên Ánh mắt trống rỗng trong nháy mắt trở nên sắc bén Cả người giống như một lưỡi đau Sát khí hung mạnh cơ hồ bộc phát trong nháy mắt Thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không biết Sau khi hắn lấy hỏa thần xong kiếm hợp biết phong ấn thần thức sát thần tu phổ nhược tư Hỏa thần kiếm đã khôi phục hình thái chân chính thành thần khí cấp bậc chủ thần Trực tiếp dung nhập vào ở trong cơ thể hắn đã không còn là hỏa thần chi kiếm trước kia Mà là hơi thở của sát thần Sự biến hóa ngầm đó đã ảnh hưởng tới hỏa thần chi kiếm cũng như ảnh hưởng tới bản thân cơ động Hắn vẫn ở trong tình trạng say rượu mà sống qua ngày, căn bản không chân chính cảm nhận được quá trình biến hóa trên người mình. Bất luận là khí chất hay là thực lực cũng do ảnh hưởng này mà tăng lên đến một trình độ tương đối. Lúc này đột nhiên phát ra, ngay cả chính hắn cũng lấy làm kinh hãi. Áp chế tạo thành sát khí như thực chất so với cực hạn song hỏa thuộc tính áp chế không kém nhau nhiều lắm. Hơi thở lạnh như băng tự hồ làm cho không khí cũng xuất hiện thêm một tầng sương vụ nhàn nhạt. Cơ động đã thật lâu không có sử dụng linh hồn lực của mình nhưng lúc này hắn vì hộ pháp cho Trần Tư Tuyền đi tắm. Theo bản năng dùng linh hồn lực quét qua chung quanh. Nhất thời phát hiện mục tiêu Một đạo thân ảnh thanh sắc từ trong rừng cây chậm rãi đi ra Nhìn cơ động kinh ngạc nói Có thể nói cho ta biết ngươi làm như thế nào phát hiện được ta Thấy người này cơ động nhất thời cao mày Người này đương nhiên hắn biết Chính là vị chiến thần Trần Long Ngạo của diệt tuyệt quân đoàn kia Lúc này Trần Long Ngạo cũng không mặc khôi giáp ma lực mà chỉ là một thân trang phục màu xanh. Ở trong rừng cây, hắn phản phất như cùng chung quanh thực vật hòa làm một thể vậy. Cùng với lần trước lúc chiến đấu mà so sánh thì thực lực của hắn rõ ràng rất tiến bộ. Thật ra thì Trần Long Ngạo tiến bộ như vậy cũng coi như là do cơ động ban tặng. Cùng cơ động đại chiến một cuộc, mặc dù hắn bị thương nặng nhưng thực chiến lại làm cho cảnh giới của hắn lần nữa làm đột phá. Mặc dù khoảng cách cử quan còn có một đoạn không ngắn, nhưng thực lực thì tăng lên so với tốc độ tu luyện trước kia của hắn nhanh hơn không biết bao nhiêu. Trần Long ngạo rất khó chịu. Hắn xuất hiện ở chỗ này đương nhiên vì phải bảo vệ Trần Tư Tuyền. Mặc dù hắn không có tiếng vào sĩ hỏa học viện Nhưng Trần Tư tuyền suốt ngoại thí luyện Hắn làm sao có thể không cùng đi ra ngoài Nhưng bởi vì có sự tồn tại của cơ động cho nên hắn cũng không có tới quá gần Hắn cũng không biết cơ động cùng Trần Tư tuyền tới bên cạnh dòng suối nhỏ làm gì nên tìm phục tại địa phương chừng ngoài 200 thước Trong lòng đang suy nghĩ công chúa Điện Hạ sẽ không coi trọng người này chứ. Mặc dù tiểu tử này trước kia quả thật rất cường hãn Nhưng bây giờ nhìn lại thì có cái gì đó hết sức không đúng. Không thể để cho công chúa và hắn ở chung một chỗ a Phải biết rằng công chúa Điện Hạ đã có hôn ước rồi. Trần Long Ngạo làm sao cũng không nghĩ tới. Là một cường giả thiên sư bác quan một hệ, núp trong rừng cây và lại có khoảng cách 200 thước mà vẫn bị phát hiện. Hắn thật sự là không rõ cơ động làm sao phát hiện mình. Hơn nữa trên người cơ động trong nháy mắt bột phát ra sát khí kinh khủng áp chế hắn. Thậm chí làm hắn có cảm giác không thở được. Vốn dĩ hắn cho rằng tu vi cùng cảnh giới của mình sau khi tăng lên đã đủ đánh một trận cùng cơ động. Nhưng bây giờ nhìn lại thì thực lực của đối phương tự hồ so với mình còn kinh khủng hơn nhiều. người cái gì cũng không cần nói bởi vì người chết thì không cần thiết phải nói quá nhiều. Thanh âm cơ động chợt trở nên lạnh lẽo, kim quang chói mắt từ trên người hắn đã bột phát. Trừ sát khí áp chế ở ngoài làm Trần Long Ngạo vừa quen thuộc vừa sợ hãi. Chính là thuộc tính áp chế lần một lần nữa xuất hiện. Lần trước Trần Long Ngạo dẫn người đuổi giết sâm yêu, mối thù này cơ động không bao giờ quên. Ở chỗ này chạm trán Trần Long Ngạo, hắn dĩ nhiên không có tính toán bỏ qua cho đối phương. Nhất là Trần Long Ngạo tìm phục tại đây với mục đích không rõ ràng Cơ động lão sư Đường động thủ Trần Thúc không có địch ý đâu Trần Tư Tuyền tung người tiến lên gấp giọng nói Thời điểm nàng là liệt diễm thì tự nhiên đối với Trần Long Ngạo không có bất kỳ hảo cảm gì Nhưng bây giờ nàng là Trần Tư Tuyền Trong trí nhớ Trần Tư Tuyền Trần Long Ngạo đối với nàng vô cùng tốt mà nàng bây giờ cũng không có chút nào ác cảm nào với vị diệt tuyệt chiến thần này. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được Trần Long Ngạo đối với nàng có phần cưng chịu. Hả? Cơ động có chút nghi ngờ nhìn hướng về Trần Tư Tuyền. Trần Tư Tuyền chặn lại nói. Trần Thúc hẳn là tới bảo vệ cho ta. Trần Thúc ta không phải đã nói là ngươi không cần tới đây sao? Có cơ động lão sư ở đây ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào đâu. Trần Long ngạo chân mày nhớ lại. Công chúa Điện hạt người này rất nguy hiểm, người không thể đến gần hắn. Ta xem ra người hay là người cùng ta trở về nước đi. Trần Tư Tuyền cố chấp nói. Không được. Phụ Hoàng đã đáp ứng để cho ta đi ra ngoài khu khỏa hai năm, tại sao có thể bây giờ lại trở về? Đúng lúc ấy thì cơ động mở miệng nói, Trần Tư Tuyền, ngươi tránh ra. Bất kể ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào, hôm nay ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngươi có biết tay của hắn đã dính bao nhiêu máu tươi không? Trần Tư Tuyền trong lòng cả kinh, Từ trong giọng nói lạnh như băng của cơ động Nàng đã cảm giác rõ ràng được hắn sẽ không từ bỏ ý đồ rồi Cơ động lão sư Ngài đừng hiểu lầm Trần Thúc lần trước cùng ngươi xung đột Cũng là bởi vì vân mệnh của Thúc Thúc ta Cho dù ngươi muốn trách Cũng phải đi trách Thúc Thúc ta mới đúng chứ Trần Thúc là quân nhân Người chỉ biết là phục tòng mệnh lệnh mà thôi Nghe nàng những lời này bất luận là cơ động hay là trần long ngạo cũng đều hơi sững sờ cơ động lập tức nghĩ đến chính là trần tư tuyền tại sao phải chủ động đến gần mình hiển nhiên là đã nghe trần long ngạo thuật lại chuyện của mình khó trách nàng tại sao lại muốn đến gần một tử hiểu như hắn về phần trần long ngạo thì lại càng là kinh ngạc hơn Hắn căn bản là cho tới bây giờ chưa từng cùng Trần Tư Tuyền nói chuyện về cơ động công chúa Điện Hạ làm sao mà biết được. Thân hình cơ động chậm rãi từ không trung hạ xuống, hừ lạnh một tiếng. Công chúa đông một đế quốc. Với thân phận này, ngươi cho là mình có thể ngăn cản ta động thủ sao? Ta bất kể là người nào ra lệnh cho hắn. Chết ở trên tay hắn và trên tay diệt tuyệt quân đoàn là ngàn vạn sâm yêu. Thù này không thể không báo. Trần Tư tuyền động thân phóng đến ngăn giữa cơ động và Trần Long Ngạo. Hai cánh tay nàng gian ra, hai mắt ngưng trọng nhìn cơ động. Cơ động lão sư, ngài muốn giết Trần Thúc thì trước hết hãy giết ta đi. Trần Thúc từ nhỏ rất thương ta, ta không thể nhìn hắn chết ở trong tay ngài. Trần Long ngạo rất cảm động. Hắn mặc dù hết sức thương yêu Trần Tư Tuyền. Bất quá tính cách của vị công chúa điện hạ này nóng như lửa nên cho tới bây giờ cũng không biểu lộ tình cảm đối với bất kỳ người nào. Hắn không nghĩ tới ở nơi này. Vào thời khắc mấu chốt hiện tại nàng lại ngăn chặn ở trước mặt mà bảo vệ mình. Công chúa Điện hạ người mau tránh ra chuyện này để ta tới xử lý. Hắn muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy đâu. Rất rõ ràng. Trần Long Ngạo cũng không đủ tự tin với chính bản thân mình. Nếu không hắn tự sẽ không nói ra những lời như vậy. Không ta không đồng ý. Trần Tư Tuyền cố chấp nói Cơ động lão sư Mặc dù diệt tuyệt quân đoàn dết sâm yêu Nhưng mà chẳng lẽ ngươi cũng chưa dết qua chiến sĩ của diệt tuyệt quân đoàn sao Oan oan tương báo khi nào mới hết Trần Thúc của ta chẳng qua chỉ vân mệnh mà làm Chẳng lẽ ngươi thì không thể bỏ qua cho hắn Ngươi uống của ta cũng không ít rượu rồi Cứ xem như là trả thù lao cho ta có được không Bỏ qua cho Trần Thúc lần này đi Nghe được chữ rượu này Thần sắc lạnh lẽo trong mắt Cơ động hơi hòa hoãn mấy phần Lạnh lùng liếc Trần Long ngạo một cái Đừng để cho ta gặp lại ngươi nữa Trần Tư Tuyền Lần sau cô không được viện dẫn lý lẽ này nữa Sau này cũng không cần cho ta thêm rượu Hắn chưa bao giờ nguyện ý thiếu người ta cái gì Đã uống rượu của người ta thì lần này coi như là trả Nói xong câu đó, hắn xoay người đi Không giúp Trần Tư tuyền hộ Pháp nữa Trần Tư tuyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm Nhưng trên mặt cũng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ thật vất vả mới tiếp cận với cơ động được một chút, lại bị sự xuất hiện của Trần Long Ngạo phá hư rồi. Sự căng thẳng trong lòng Trần Long Ngạo dần thanh tĩnh lại như trước, nhưng sự phẫn nộ của hắn lại càng sâu thêm. Đối mặt với một người còn trẻ như vậy, hắn phát hiện ra mình lại không có dũng khí để xuất thủ. Phải biết rằng hắn là bác quen cường giả a. Trần thúc, ngươi đi nhanh đi. Nếu không Cơ Động Lão Sư thay sẽ thay đổi chủ ý đó. Sau này ngươi không cần tới bảo vệ ta nữa, ta không có việc gì đâu. Nói xong câu đó, Trần Tư Tuyền lại vội vàng đuổi theo Cơ Động. Trần Long ngạo nhìn phương hướng hai người biến mất trong lòng thầm nghĩ: Công chúa điện hạ, ngài không nên rơi vào lưới tình như vậy a. Người này thân phận thần bí. Thực lực kinh người và lại có cực hạn ma lực Cũng không phải là hạn có thể tùy tiện dây vào Cảm giác vô lực dần dần trải rộng toàn thân Công chúa nói rất đúng Chỉ cần người này là lão sư nàng Thì còn phải cần tới mình làm bảo vệ sao Nhưng mà hắn thật sự là có chút không cam tâm Khổ tu mấy chục năm Ở đông một đế quốc có địa vị hết sức quan trọng Nhưng phải cúi đầu ở trước mặt một người trẻ tuổi Điều này thật sự là làm hắn không cách nào tiếp nhận được Nhưng mà không chấp nhận thì có thể làm thế nào Từ khí thế lúc trước mà cơ động bột phát ra cùng với một bước thẳng vào hư không và cộng thêm năng lực lăn không nọ Hắn tự biết mình không phải là đối thủ đây là một thanh niên có thể bằng vào ma lực của bản thân mà phóng ra siêu tất sát kỹ a hắn cũng không biết ở trong mơ dương miệng của cơ động căn bản cũng không còn chứa đựng lực lượng của lục long lục xà siêu tất sát kỹ này có thể phóng ra ngoài hay không còn là cả một vấn đề dĩ nhiên lấy thực lực tổng hợp hiện tại của cơ động Muốn chiến thắng hắn đúng là chưa chắc Cần dùng đến siêu tất sát kỹ Cơ động lão sư Người vẫn tức giận sao Trần tư tuyền bước nhanh đuổi kịp Phía sau cơ động có chút sợ hãi nói Cơ động cũng không quay đầu lại mà nói Không có gì tức giận Ta uống rượu của ngươi Tha cho việc tuyệt chiến thần kia một lần Coi như chúng ta hòa nhau Trần Tư Tuyền nói Nào có dễ dàng hòa nhau như vậy? Lão sư à Ta đến gần người cũng không phải bởi vì Trần Thúc nói cho ta biết về chuyện của người Mà do ta tự mình thích người Mặc dù người bây giờ còn không thích ta Nhưng người không thể phản đối ta thích người nha Mới vừa rồi chỉ là ta sợ người giết Trần Thúc mới cố ý nói như vậy thôi Uống chi? Người uống của ta nhiều bình rượu như vậy. Mà đổi lại một cái nhân tình thôi. Ta có phải hay không lỗ quá rồi. Cơ động dừng bước lại. Vậy ngươi còn muốn đổi lại cái gì? Hắn gặp qua không ít mỹ nữ. Nhưng dây dưa và cải chạy cải cối với thì Trần Tư Tuyền vẫn là người đầu tiên. Loại tính cách này dĩ nhiên không phải là thuộc về liệt diễm. Mà thuộc về tính cách của Trần Tư Tuyền Hai loại tính cách dung hợp lẫn nhau Liệt diễm mặc dù có quyền chủ đạo Nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế bản năng phản ứng Hơn nữa nàng cũng phát hiện cứ cãi chày cãi cối như vậy Tự hồ là phương pháp duy nhất để tiếp tục kế hoạch của mình